Dù chỉ sống thêm một ngày, anh vẫn sẽ chọn em. Chương 21 Là chị hay là mẹ? Như thường lệ, chiều hôm đó, Gia Thiên lái xe về nhà. Ngay lúc đó, anh nhận được điện thoại của Khánh Ly, nói bê gấu đang ở nhà mình. Di động bất chợt hết pin, làm anh vẫn chưa biết được, rốt cuộc là có chuyện gì. Nghe giọng nói khẩn trương của Khánh Ly, anh đoán có chuyện không hay, Nên gấp rút lái xe hướng đến nhà cô ta ngay. Khánh Ly, có việc gì với bé gấu vậy? Đến đôi, Gia Thiên vừa bước vào đã lo lắng hỏi. Thằng bé cứ vững im lặng, ngồi co ro trong phòng của bé Khánh Linh. Em có biết chuyện gì xảy ra với thằng bé không? Em thật sự không biết có chuyện gì nữa. Lúc em đến đón bé Khánh Linh thì thấy bé gấu đang đi lang thang ngoài đường. Em phải hứa không đưa về nhà thì thằng bé mới chịu lên xe cho em chở. Từ lúc đến đây, Em hỏi gì bè gấu cũng không trả lời. Ba, con biết bạn Đức đang có chuyện khó hiểu làm cho nhức đầu đó. Bè Khánh Linh đột ngột lên tiếng. Con gái của ba, con biết gì thì kể cho ba nghe xem. Giật Thiên vừa xoa so xoa đầu con gái vừa nói. Bây giờ giải lao, con thấy mặt bạn Đức cứ giống như lúc con bệnh vậy. Con mời đến gần hỏi thăm thì bạn nói là bạn bị đau đầu, mà bạn đau đầu vì một chuyện lạ lắm. Giọng điệu của bè Khánh Linh y hệt bà cụ non. Con kể tiếp cho ba nghe đi Bạn Đức nói là Cái gì mà mẹ không phải là mẹ mình Chị hai cũng không phải là chị mình Rồi thì chị hai lại là mẹ Đó con nhớ là bạn nói vậy đó Xong rồi Con mới hỏi bạn có phải là trẻ mồ côi không Thì bạn im lặng Không chịu nói chuyện với con nữa Mọi chuyện đã trở nên phức tạp rồi Vậy em đã báo cho Hân biết chưa Từ khi trầm ngâm một lúc vì đã hiểu ra mọi chuyện Rồi, anh quay sang cái ly hỏi. "Vẫn chưa? Vì em không biết số của Hân nên mới gọi cho anh trước. Anh sẽ vào nói chuyện với bé gấu một chút, còn em thì lấy di động của anh gọi cho Hân để cô ấy đỡ lo. Sau khi nói xong thì gấp rút đi tìm bé gấu ngay." "Được rồi. Việc đó cứ để em." Ở trong phòng, bé gấu đang ngồi bó gối ở trên chiếc giường nhỏ, đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt tượng thạch cao gia đình bốn chú gấu mà Hân và nó từng tụt cùng tô màu. Thằng bé rất quý bức tượng này vì đó giống như một nhà bốn người vui vẻ, hạnh phúc. Mặt nó nhăn nhó, đôi mắt nó mệt mỏi như đang tìm lời giải đáp cho một bài toán khó. bé gầu nhớ lại hôm trước chơi với người bạn lớn ở công viên rất vui. Anh ta còn tặng cho nó một chiếc xe hơi đồ chơi nhỏ xíu. Thằng bé nhận lấy vì nghĩ rằng chỉ là món quà nhỏ nên mẹ sẽ không mắng. Chơi được một chút, anh ta có việc bận nên đột ngột đi về trước. Nó cảm thấy buồn nên cũng quay về nhà sau ít phút về đến nhà bé gấu không thấy ai cửa phòng bà Vân lại đóng nên thằng bé đoán mẹ mình đang ở trong đó nó lém lỉnh liền nghĩ ra ngay một trò trêu chọc bà thế là thằng bé đi rón rén dùng bàn tay nhọc xíu khẽ khẽ mở cánh cửa phòng đột nhiên nó nghe được mẹ và chị đang nói chuyện gì đó rồi nó thẳng thốt đến nỗi đánh rơi món đồ chơi trên cay tối hôm đó bé gấu về phòng rất sớm nhưng không thể nào ngủ ngay được những lời nói của bà Vân và Hân cứ văng vẳng bên tai nó có nghĩa là sao Chị hai là chị hay là mẹ Đồ óc non nước của thằng bé như bị làm rối tung lên Nhưng trẻ con vẫn là trẻ con Thằng bé suy nghĩ một hồi Thì thấy mỏi mắt là người Rồi cuối cùng cũng lăn lắng ngủ Sáng hôm sau Giờ giải lao bé gấu đem sự việc của mình kể lại cho bé Khánh Linh nghe Cô bé liền phá một câu xanh dờn rằng Nó là trẻ mồ côi Thằng bé nghe xong muốn phát khóc Mà nó đâu khác gì trẻ mồ côi Vì chỉ có như vậy mới biết rõ mẹ mình là ai Đàn học bé gấu buồn bã bước đi không định hướng Mẹ và chị hai Làm nó cảm thấy rất sợ và đau đầu Nên nó chẳng muốn về nhà Cũng may thằng bé gặp lại Hai mẹ con Khánh Linh và Khánh Ly trên đường Cốc cốc bé gấu đang nghĩ ngợi Thì tiếng gõ cửa vang lên Làm thằng bé rất thót người Bé gấu có trong đó không Anh Gia Thiên vào nhé Sau đó là giọng nói của Gia Thiên Bên trong vẫn im lặng như tờ Dạ Thiên đành phải chủ động mở cửa tiến vào phòng. Thân hình bé bỏng đang ngồi đó ủ rũ khiến anh không khỏi sát sa. Anh đến bên giường, ngồi xuống cạnh thằng bé. Cái này đẹp quá, một mình bé gấu tô đúng không? Thấy cái tượng thạch cao trên tay của bé gấu, anh mượn cớ bắt chuyện. Bé gấu không trả lời mà chỉ lắc lắc đầu. Vậy là em và chị hai cùng tô? Thằng bé gật đầu. Nếu anh đoán không lầm. Hai gấu lớn là ba và mẹ em Gấu nhỏ mặc váy là chị Hân Còn gấu nhỏ có nơ ở cổ chính là bé gấu Gia Thiên tỏ vẻ quan tâm đến bức tượng Lần này bé gấu không gật cũng không lắc Nhưng lại bắt đầu hòa khóc lên Anh vừa chạm đến nỗi đau của thằng bé Thôi nín đi nào Bé gấu có phải là đàn ông không Anh vừa ôm thằng bé vào lòng Vừa hỏi <cười> Thằng bé vừa khóc, vừa gật nhạy đầu. Nếu là đàn ông, thì dù trời có sập cũng không được khóc. Nghe anh nói này, em không phải là trẻ mồ côi, mà em là đứa trẻ may mắn nhất trên đời. Tại... tại sao? <cười> Mặc dù mắt vẫn còn ngấn lệ, nhưng thằng bé đã chịu cất tiếng. Mỗi người chỉ có một người mẹ, nhưng cả mẹ và chị hai đều là mẹ của em, thì em chẳng phải may mắn nhất hay sao? Còn nữa... Hai người họ đã phải lo lắng cho em đến mức khóc bù lu bù loa lên cả. Anh nghĩ một đứa trẻ bị yêu thương người khác như bé gấu đâu muốn thấy họ phải đau lòng như vậy phải không? <cười> em không muốn mẹ và chị phải khóc. Như lời nói của anh, thằng bé nghe cũng lọt tai. Thêm phần, nó rất thương mẹ và chị hai nên không muốn họ phải đau lòng. Nhưng trong lòng nó vẫn còn một chút mâu thuẫn. <cười> Nhưng em không muốn về nhà đâu biết phải gọi chị Hai bằng gì bây giờ? Vậy thì em thương ai nhiều hơn? Em em thương cả hai người luôn. Thằng bé vừa quệt đi những giọt nước mắt của mình vừa nói. Em biết không, cách gọi cũng giống như một cái tên thôi, chỉ cần trong lòng bé gấu đều có mẹ và chị Hai thì gọi như thế nào không quan trọng. Em hiểu rồi. Em bé ngạc nhiên trón mắt nhìn anh về cái lý lẽ, cách gọi giống như một cái tên. Nhưng rồi nó tự đơn giản hóa vấn đề này bằng trường hợp bản thân của nó vậy. Nó ở nhà tên là Đức, con Trương tên là Gấu. Dẫu có gọi như thế nào thì nó vẫn là nó, chứ không phải là ai khác. Vậy mới đúng là đạo ông chứ. Bây giờ em phải ngoan ngoãn theo anh đi về nhà vì mọi người chắc đang rất lo lắng. Dạ, thằng bé ngoan ngoãn đáp. Còn về phía gia đình hơn mọi người đều lo lắng và căng thẳng. Cậu quý tử mất tích khiến cả ba người đều như đang ngồi chuyên đống lửa. Bà Vân khẩn trương cất tiếng. Không thể để ngồi yên như hoài. Hay mình đi báo công an vậy? Không được, bè gầu mới mất tích phải tiến ôm hồ. Người ta sẽ không chịu lập biên bản. Ông Chí phản bác ngay. Vậy mình phải làm sao bây giờ hả ba? Con lo quá. Ông Chí chưa kịp đáp. Thì di động của Hân cho vang Cô đột nhiên có linh cảm rằng cuộc điện thoại này liên quan đến bé gấu Vội vàng bắt ngáy Nghe điện thoại xong Cô thở phào nhẹ nhõm Vui mừng muốn phát khóc Bé mẹ ơi tìm được bé gấu rồi Thằng bé đang ở nhà một người bạn học cùng lớp Rộng Hân chẳng ngập xúc động Thật sao Ông Chí và bà Vân đồng thanh nói Nhưng hình như Thằng bé đã biết được sự thật về thân thế của mình Rộng Hân trùng xuống Đi đòn bé gấu chưa đã, chuyện đó tính sau Hùng Chí nóng ruột Dạ, ba mẹ ở nhà chờ, để con đi một mình được rồi Hân nói Quay trở lại nhà gánh linh Khi Hân đến nơi cũng chính là lúc Gia Thiên và bé gấu vừa chào từ biệt ra về Cô chưa kịp nói tiếng nào Thì thằng bé đã rụt rè nấp sau người Gia Thiên Bé đã lơ mơ hiểu rằng Cô không chỉ đơn giản là chị hai của nó Nên cảm thấy không còn tự nhiên Thoải mái khi đối diện với chị mình Gia Thiên nhìn dáng vẻ của bé gấu Thì hiểu ra <cười> trong lúc này Không thể ép buộc thằng bé chấp nhận điều gì thì điều gì cả. Anh thấy hân, em tính vào miệng gọi nó, nên lập tức ra dấu ngăn lại. Rồi anh nắm bàn tay nhỏ bé của nó, kéo nó lên đứng bên cạnh mình. Đối diện với cô, thằng bé vẫn cứ cúi gặp mặt. Em xem kìa, chị hai lo lắng cho em đến nỗi muốn khóc rồi. Em mau mau nhìn chị một cái để chị đừng khóc. Anh chuẩn tay qua vai thằng bé, rồi nhẹ giọng nói. anh Gia Thiên ơi, em muốn về nhà. Thằng bé vẫn bướng bỉnh không chịu ngước mặt lên nó kéo kéo tay anh rồi nói ly nhí trong miệng Được, được, chúng ta về thôi Anh lập tức chiều lòng thằng bé Nhìn thấy bé gấu trở nên xa lạ Hân như bị sắc muối vào lòng Cô biết việc mà mình lo sợ nhất cuối cùng cũng đã đến Sự việc diễn ra quá nhanh Khiến cô vẫn chưa có chút chuẩn bị nào để đối mặt với thằng bé Cô biết nhiều người chịu đau khổ nhất là cô Nhưng người chịu tổn thương nhiều nhất lại chính là nó Chỉ một sai lầm của tuổi trẻ lại dẫn đến biết bao nhiêu hệ lụy. Nếu biết trước của ngày hôm nay, cô thà là chưa từng phạm sai lầm, hoặc thà là chích quét đi cho xong. Trên đường về, bé gấu vì khóc nhiều nên đã lăn ra ngủ ở bằng ghế sau xe. Thân người kẹt gia thiên, môi lớn mỉm chặt không nói thành lời. Cô đau lòng đến độ tưởng đâu có thể quỵ ngã nhưng cô đã mạnh mẽ hơn vì có anh ở bên cạnh. Không ít thì nhiều, cô cũng biết được chính anh là đã tác động tích cực đến thằng bé. Cùng với sự hiểu biết bế lâu nay về anh, cô càng cảm thấy tôn trọng anh hơn. Bé gấu đã phải chịu một áp lực rất lớn so với tuổi của nó. Em hãy để cho thằng bé có thêm thời gian tiếp nhận sự thật này đã. Anh cất tiếng, phá tan bầu không khí trầm lắng. Em biết là bé gấu rất cần thời gian, nhưng em chỉ lo sợ nó sẽ bị tổn thương sâu sắc. Cô có những lo lắng của riêng mình. Em đừng đi qua như vậy. Tuy bé gấu còn nhỏ, nhưng lại là người hiểu lý lẽ và có tấm lòng yêu thương người khác. Anh tin là sớm muộn gì thằng bé cũng sẽ vượt qua được chướng ngại tâm lý này. Em cảm ơn anh. Cô hướng mắt về phía anh bằng một tia nhìn dịu dàng và ấm áp. Cảm ơn vì điều gì? Anh hỏi lại. Vì cái cách mà anh đối xử với em bấy lâu nay. Và vì nhờ anh mà bé gấu mới chịu về nhà. Mà anh đã nói gì với thằng bé vậy? Đó là bí mật của đàn ông, nên không nói cho em biết được Không nói thì thôi, em không muốn nghe nữa Cô tỏ về giận dỗi Phát phân hướng về phía trước Miệng anh thoáng mỉm cười vì sự giận dỗi đáng yêu của cô Tay trái của anh vẫn còn đang nắm chặt bánh lái Còn tay phải thì từ từ di chuyển về phía cô một cách nhẹ nhàng Nhẹ nhàng đến mức không làm cho cô phải bất ngờ Thế rồi lại rất nhẹ nhàng Bàn tay trái cô đã nằm gọn trong lòng bàn tay anh cô đã không phản kháng lại điều đó, như thể đã rất quen thuộc với hơi ấm của anh. Rồi cả hai đều rơi vào trạng thái im lặng, hơi thở cũng trở nên khẽ khàng hơn, vì sợ rằng khi lên tiếng sẽ phải vỡ mất khoảnh khắc thiêng liêng này. Chương 22. Chỉ là một nụ hôn. Còn ở nhà Hân, ông Chí và bà Vân vẫn đang xuất ruột ngóng tin tức của cậu quý tử. Ngay trước nhà có đồng tĩnh, hai ông bà liền hối hả chạy ra cửa xem là ai. Trước cửa nhà, đột vô xuất hiện một chiếc ô tô sang trọng. Ông bà càng ngạc nhiệt hơn khi thấy Hân đang từ trên chiếc xe đó bước xuống. Đến khi nhìn rõ người đàn ông đi cùng con gái mình, mặt ông Chí đột nhiên đỏ bừng như gặp phải kẻ thù. Ông vội vàng bảo bà và Vân lo và Hân bấy thằng bé vào nhà. Bên ngoài chỉ còn lại hai người đàn ông. Một già và một trẻ đối mặt với nhau Bằng ánh mắt không mấy thiện cảm Cậu có quan hệ như thế nào Với con gái của tôi Ông trí lẹ lùng các tiếng Thần chí là con gái của ông sao <cười> Trái đất này nhỏ thật Đóng mắt ra thiên hình lửa Lời nói sắc tựa dao. Tôi cảnh cáo cậu Hãy mau tránh xa con gái tôi ra Nếu không thì Ông gần giọng đe dọa Thì ông dám làm gì tôi? Ông đang sợ bị bắt quả báo à Ông chờ đi Nó cũng sẽ đến sớm thôi." Anh giận dữ trừng mắt, ngang nhiên cắt lời ông Chí. "Cậu, cậu thật!" Ông cũng tức giận đến mức câu nói trở nên lắp bắp. Không đợi ông Chí kịp nói hết câu, Gia Thiên quay lưng bỏ đi ngay. Tiếng cửa xe đóng sập lại thật mạnh, làm cho ông bị giật mình. Ông chỉ còn biết đứng bất động nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất dáng. Môi ông run run, lẩm bẩm một câu nói lạ lùng. "Trời ạ, cuối cùng điều mình lo sợ nhất cũng đã đến." trên đường về nhà, gia thiên liên tục tăng tốc vì tâm âm tân trạng của anh đang rối bời. người vừa gặp lúc nãy là người anh không bao giờ muốn gặp nhất trên đời, thế mà ông ta lại chính là cha của người con gái mà anh yêu thương. ài chăng đây là một cơn ác mộng? đi đến đoạn đường vắng, anh đột ngột dừng xe lại bên đường. hai tay anh ấn mạnh vào những bánh lái, làm phát ra tiếng còi xe kéo dài inh ỏi. anh muốn tiếng còi này giúp anh thoát khỏi giấc mộng không mấy tốt đẹp. Nhưng mặc cho anh cố gắng như thế nào đi chăng nữa thì sự thật phũ phàng vẫn không thể thay đổi được. Anh quá tuyệt vọng nên chỉ còn biết úp mặt và bình lái, đôi vai chợt run lên nhẹ nhẹ. Rồi cái đấy là những tiếng nấc khe khẽ như đang nghe chừng đất náo nòng. Kể từ khi ba mất, đây là lần đầu tiên nước mặt anh lại tuân rơi. Ba hôm sau, mọi người bàn tán xôn xao rằng gia thiên mất tích. Đúng là suốt ba ngày nay, hắn không hề thấy được bóng dáng của anh. Cô cảm thấy một chút lo lắng, một chút nhớ nhung và cả một chút hồn mát Tuy chỉ là một thứ một chút nhưng cũng đủ làm cho con người ta đứng ngồi không yên Cô còn nhắn cho anh vài tin nhắn hỏi thăm nhưng chờ mãi vẫn không thấy hồi âm Cô cũng có gọi điện vài lần nhưng không lần nào anh nhấc máy Điều đó làm cho cô cảm thấy lo lắng vô cùng liệu anh có đang bị bệnh nặng hay đang gặp nguy hiểm gì không Vì quá nóng lòng nên cô không thể tiếp tục cứ ngồi yên như vậy được Cô quyết định gọi điện cho chị thư ký Nhàn để thăm dò nguyên xem nguyên nhân tại sao anh vắng mặt. Cô nhẹ nhàng bấm từng phím số, trong lòng chỉ mong sao chị ta biết cho tin tức vì gì về anh. Alo, Nhàn xin nghe. Giọng nói quen thuộc của chị Nhàn ở đầu dây bên kia. Alo, em là Hân ở phòng kinh tế đối ngoại. Hôm trước bên phòng em có gửi đề xuất dự ăn mới, không biết là anh Gia Thiên đã duyệt chưa? Cô bận cớ thăm dò. Gia Thiên vắng mặt ở công ty vài hôm nhưng vẫn giải quyết công việc qua email và điện thoại. Nếu có việc gì gấp, em có thể chủ động liên lạc nhé. Chị thật thà đáp. Vậy chị có biết anh ta không khỏe hay là bận việc gì không? À, việc này thì chị cũng không rõ nữa. Sao, em cảm ơn chị. Chào chị. Ồ, chào em. Hân buồn điện thoại với tâm trạng hết sức nặng nề. Rõ ràng là Gia Thiên vẫn đang giải quyết công việc qua điện thoại. Thế mà khi cô liên lạc, anh chẳng thèm hồi đáp giống như đang cố tình né tránh cô. Người ta vốn lại là một ông chủ trẻ, còn cô chỉ là một luật sư nhỏ nhoi và có một cuộc hướng không mới tốt đẹp. Vậy thì cô lấy quyền gì để hớn trách người ta chứ? Thêm một ngày nữa trôi qua, cũng chính là thêm một ngày, Gia Thiên vắng mặt. Tình trạng Hân nặng chịu, nhưng không xa tìm được cách gì để chút bỏ được. chiều hôm đó, trong phòng làm việc của Hân, có một điểm không may xảy ra. Xoảng! Tình vỡ lại thủy tinh. Úi da! Giọng Hân hoảng hốt. Em có làm sao không? Chị Hà khẩn trương hỏi. Không, em chỉ bị chảy máu chút thôi. Cô nhăn nhỏ đáp. Ái chà, thủy tinh mà vỡ là điểm xui xẻo đó em gái à. Sáng nay, thấp mua được một đỏ hoa tuyết trắng của đàn hệ ấp nở nên đem lọ ra cắm. Cô may cô lại xẻ tay làm rơi chiếc lọ xuống đất. Cô thiếc muối, nhặt mảnh vỡ nên bị khứa đứt tay. Cô nhìn chỗ bằng cá nhân trên tay mình, rồi nhìn sang nơi đã từng đặt chiếc lọ thủy tinh mà cô vô cùng đau, đau dây dứt. Bệnh thường làm cho cô rắt bút, nhưng cũng không sao rắt bằng nỗi đau trong tâm. Cô đã biết rõ, chiếc lọ đó đích thực cũng là gia thiên tặng. Người này đã không thấy đâu, đến chiếc lọ cũng vỡ thì thật là xót xa quá. Liệu thủy tinh vỡ có phải thật sự là điểm suy xẻo như chị Hà nhận định? Anh không nói không rằng mất tích mấy ngày nay có liên quan đến điểm báo này không? Phải chăng anh thật sự gặp chuyện mà giấu cô? Sự bất an trôi dậy trong lòng khiến cô tự dày vò mình bằng nhiều câu hỏi khó. Rồi ba bề bộn của công việc cũ cuốn tạm một thời gian quên anh một lúc. Từ đó khi trở về, Hân cảm thấy lòng mình như lửa đốt, cô quyết định gạt bỏ mọi tự ái để gọi cho Gia Thiên lần nữa. Chưa bao giờ việc gọi điện lại khó khăn với cô đến thế. Cô áp máy lên tai mà nghe hơi thở của mình trở nên nặng nề. Đầu dây bên kia đổ chuông rất lâu vẫn không ai bắt máy cô gọi lại lần thứ hai bên kia vẫn chỉ là vang lên những tiếng đổ chuông lạnh lẽo cô vần vần không biết có nên gọi lần thứ ba không Thôi thì gọi thêm một lần nữa nếu anh vẫn không bắt máy thì cô sẽ không gọi nữa cô lại áp máy lên tai để hy vọng thêm một lần cuối cùng anh nghe đây bông anh nhấc máy thốt giọng trầm rãi và trầm lặng như đang vương mang nhiều tâm sự anh vẫn khỏe chứ Nghe giọng anh, cô xúc động nhưng muốn vỡ quả, nhưng vẫn cố nén giọng che giấu đi cảm xúc thật của mình. Anh thật sự là không khỏe. Anh đang ở đâu vậy? Cô lo lắng hỏi. Đang ở một nơi có bãi cỏ chỉ xem mượt như nhung, ngẩng đầu lên có thể thấy được bầu trời đầy sao? Em có thể ở bên cạnh anh ngay bây giờ được không? Em được. Cô hỏi vã đưa ra quyết định, bởi lẽ ngay lúc này cô chỉ muốn tìm gặp anh. Đến nơi, Hân dễ dàng tìm được anh ở nơi chỗ ngồi quen thuộc. Bước nhìn thấy anh bao nhiêu hờn dỗi trong lòng cô tan biến đi đâu mất. Theo vào đó, sự hờn tủi trong cô đang trào dâng dữ dội, nhưng vẫn đang kìm không được rơi nước mắt. Cô tủi phận vì anh bỗng nhiên lẩn tránh cô mấy ngày trời. Đợi cho đến khi lòng cô tan nát thì anh mới chịu xuất hiện. Ngồi cạnh anh, cô đau lòng hơn khi thấy anh mặt mày phở phạc, xung quanh toàn là vỏ lon bia. Đế mắt cô bỗng chốc chuyển nên nhặt nhòa vì anh. Rồi cô nhẹ nhàng buông lời chích móc Anh tự hành hạ bản thân mình như vậy sao? Lẽ ra là... Anh... Đang bệnh ở đâu chứ? Anh không vội trả lời ngay Ánh mắt hiền hòa hướng về cô Rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô đặt vào phần ngực nơi trái tim đang đau nhói của mình Rồi em mới nhẹ nhàng cất tiếng Là ở đây Cô thật sự không biết anh đang nói đùa hay nói thật Nhưng cô không đỡ giúp bàn tay mình vì dáng vẻ của anh ngay bây giờ thật sự khiến cho người khác quá đau lòng. một người đàn ông đầy kiêu hãnh, tự tin lại có thể biến thành mặt mày xinh xao, u rũ như không còn chút sức sống. đến đây, nước mắt của cô không ngừng từng giọt, từng giọt đăng dài trên má. cô tự dặn lòng mình tuyệt đối không được khóc, thế mà lại không thể kìm nén được nữa. nàng ngà cho men say, nhưng tâm trí anh lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh đau lòng biết chừng nào, huy thà anh là người chịu tất cả những đau đớn, chỉ không muốn người mình yêu phải rơi lệ. Anh chạm tay vào những giọt nước mắt trong ngần tinh khiết, rồi cất giọng khe khẽ Đừng khóc, xin em đừng khóc. Nhưng mặc cho anh van xin những giọt nước mắt ấy vẫn tuyên rơi lạt trả. Anh quá lung túng nên vội ôm cô vào lòng. Trong vòng tay anh, cơ thể cô đang run lên bởi nỗi hờn tủi, trô sót đã lan tỏa ra cả thân xác. Anh cảm thấy ân hận lắm nên ôm chặt lấy cô hơn bởi mùi hương quen thuộc cuốn hút khiến anh tìm kiếm trên phòng trán cô bằng một nụ hôn thật sâu. rồi anh lại tham lam chưa dài nụ hôn xuống cằm má cô, như muốn lau đi tất cả những giọt nước mắt của người thương, tất cả những tình cảm dành cho cô khiến anh bật thành một lời nói thiết tha từ tận đáy lòng. hay là anh yêu em. đôi mắt cô càng chảy nhiều hơn ba tiếng nấc không ngừng vang lên, và chữ anh yêu em tưởng chừng như rất đơn giản nhưng lại quý báu hơn bất cứ điều gì. bây giờ Những giọt nước mắt của cô mang tên hạnh phúc. Mùi anh lại tiếp tục trượt xuống, thưởng thức vị ngọt bên bờ môi ngô. Mùi cô ngọt ngào với vị màng như một cánh hoa, khiến nỗi đau trong tim anh hoàn toàn được xoa so dịu. Anh từng chút, từng chút một, nhầm nháp vào nơi như đó, như một món ngon của thiệt đế ban tặng. Còn cô thì e thẹ, nhắm nghiền đôi mắt lại, hai má nóng bừng, chưa bao giờ cô cảm thấy được mùi bia lạnh thơp tho đến thế. Không biết vì thứ mùi hay... Vì là một nụ hôn mà cô cảm thấy mình lân lân giống như một người say. Cô ngừng thưởng thức và dần dần nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Với thế, môi chạm lấy môi, làm lắng đọc trên đầu môi biết bao nhiêu cảm xúc ên dịu đến vô tận. Đất trời như trao đảo, thời gian như ngừng trôi, tất cả âm thanh dường như tan biến để hòa bình vào những cung bậc cảm xúc mới mẻ của một tình yêu sâu sắc. Một lúc sau... Em phải vào nhà rồi, anh mua tay em có được không? À, anh quên mất, anh những tưởng bàn tay này sẽ mãi mãi bên cạnh anh. Anh tham lam quá, chết làm rồi, anh phải về đây. Khoan đã, nếu như, nếu như anh... Giọng anh ngập ngừng, trong mắt đầy chứa ẩn nhiều tâm sự. Nếu như sao? Cô cảm thấy lạ vì anh trở nên thiếu tự tin như vậy. À không, không có gì, tạm biệt em. Cuối cùng, anh vẫn lựa chọn là không nói ra những bí mật của lòng mình. Sau khi Hân đã vào hẳn nhà, Giờ Thiên gục đầu vào bánh lái, hai tay nắm thật chặt, phần vai cũng bắt đầu run lên, rồi anh thử hỏi Tại sao, tại sao ông trời lại sắp đặt, ba em lại chính là gã ác nhân tình kia Anh biết nếu nói ra tất cả cho cô, thì người Hân kia sẽ chẳng những không xóa nhỏa mà còn gây cho cô thêm phiền lòng thôi thì, Hà để cho một mình anh gánh chịu nỗi đau này vậy